hồi thứ mười bốn tứ xuyên bạch cốt linh long tán hà bắc ma đăng viễn sử đào hai tháng sau trong lúc thuyền kỳ chuyên tâm luyện kiếm dưới sự dạy dỗ của nam hải lão tổ thì võ lắm xôn xao vì tinh ma đăng thần quân đã dùng công phu ma đăng mê hoặc dân miêu ở vùng dân quý quảng tây lão trở thành đại pháp sư của miêu tộc cùng bạch cốt chân nhân thống lệnh năm ngàn dũng sĩ thu phục toàn bộ các bang hội trong bốn tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây hiện đang uy hiếp Thu Cung và Đường Môn ở tứ xuyên hai phái Diệm Thương không động bị tàn sát chỉ còn mấy người sống sót các phái Bạch Đào đã gửi võ lâm thiệp mời hào kiệt thiên hạ hội sự ở thành Vũ Xuyên cạnh sông Trường Giang để bàn việc giáng ma ma giáo giáo chủ lý bát đã điều hai hộ pháp thối hạo và nhị hộ pháp ma trưởng đào bàn thạch cùng một trăm giáo chúng liệt quả đường đi theo côn Luân thần kiếm và tuyên kỳ đến hồ Bắc. hơn hai ngàn hạng tử giáng hồ tràn ngập thành vũ xương lúc đến nơi thấy cảnh hỗn loạn vì thiếu nơi ăn trốn ở tuyên kỳ đã xuất ra mười vạn lượng bạc mua lại hai gia trang rộng rãi ở ngoại thành để làm nơi tụ quân hai 200 cao thủ huynh đệ hội đã tỏ ra đắc lực trong việc thu xếp phục vụ cho cuộc nam chinh. Sau trận thụ hòa với nam hải lão tổ, tuyết hồ công tự đã trở thành thần tượng của võ lâm. Dù không chính thức, đều có chàng là lãnh tụ. Nhưng chàng là giáo phó việc điều hành tổ chức cho thân phụ là côn lung thần kiếm. Thẩm thiên tân, văn võ toàn tài, tinh thông binh pháp, nên gấp phấn khởi, đếm tài thao lược rá ứng dụng. Giả đào cũng có dịp góp sức. Ngài điếm bàn bạc với Thái Thượng hội chủ. Sau ba ngày, 2.200 cao thủ đã được tổ chức thành đội ngũ tinh nhuệ, chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh không kém ba quân của triều đình. Sáng ngày 19 tháng 11, toàn quân hội sư trên mảnh ruộng cạnh bảng doanh, tám đạo nhân mã đứng theo đội hình mặc cho tuyết rơi phủ trắng vai. Đứng đầu mỗi đội là trưởng môn hoặc trưởng lão các phái Thiếu Lâm, Võ Đan, Hoa Sơn, Côn Lương, Nga Mi, ma Giáo, Cái bang và Huỳnh Đệ Hội. Trong lịch sử Võ Lâm, chưa có bang hội nào xuất hiện không đầy một năm đã đứng ngang hàng với các phái lớn như trường hợp Huỳnh Đệ Hội. Gần trăm hào kiệt được đưa vào bổ sung cho đạo quân này đã vô cùng phấn khởi, vinh dự. Không thể trang bị đồng phục cho hàng mấy ngàn người. Nên phải phân biệt bằng vả nào Cột quanh tay tả Phải Nga Mi dân số chỉ vài chục Nhưng gần hai trăm bậc anh thư tứ sứ Đã biến đạo quân quần thoa thêm đông đúc Lực lượng lông hổ bang Do vi thừa khanh dẫn đến Đứng chung hàng ngũ với ma giáo Giữa mảnh ruộng Có một gò đất cao Rộng chừng hai trượng Thiên tần đã cho người sửa sang bằng phẳng Để làm lễ đài Không văn thiền sư bước lên đài vận công phu sư tử hổng của Phật môn nói kinh cao đồng đạo võ lâm sau cuộc kháng nguyên hơn sáu năm trước chưa bao giờ hào kiệt giang hồ lại có dịp tề trụ đông đảo kè vai sắc canh như ngày hôm nay mà đang thần quân tiêu diệt hai phái điểm thương không động dùng dân biêu làm công cụ uy hiếp võ lâm thực hiện mưu đồ ba chủ Mêu tập, thiện nghệ, sai khiến đọc vật và cổ trùng. Vì vậy, cuộc chiến giang ma lần này sẽ vô cùng khốc liệt. Lão nạp, xin tan dương tinh thần vì chính đạo của chư vị anh hùng. Quân hào sĩ khí đáng cao ngất. Đồng dơ nắm tay thề, quyết tử. Đại sư bước xuống, nhường lễ đài cho quái cái bạch trì thượng. Bán chủ cái bang, tụ đà thất tu nhưng vẫn xối xục hào khí, một lòng vì sự nghiệp võ lâm, chẳng có cuộc thịnh hội nào vắng mặt ông. Quý tình của họ Bạch không kém gì trưởng môn Hai Phải Thiếu Lâm Võ Đang. Ông hắn giận sang sảng nói: "Chư vị anh hùng, cuộc năm chín lần này quy tụ đến hai ngàn hảo hán, không thiếu người chỉ huy thống nhất, lão phu Mong chư vị đề cử cho một minh chủ. Lão vừa dứt lời, quân hào đồng thanh hô lớn: Tuyết hồ công tử, quái cái cao giọng: "Xin mời thẩm công tử." Thuyền kỳ chậm rãi bước lên, chàng vòng tay chào đồng đạo rồi phát biểu: "Đa cả chư vị đã có lòng yêu mến, nhưng tại hạ xin có đôi lời phân giải. Tại hạ may mắn gặp kỳ duyên, nên võ nghệ có đôi chút thành tựu Nếu cần xả thân và đối diện với ác ma, kỳ tôi không hề ngần ngại. Nhưng việc điều binh khiển tướng, tung quyết sách, tại hạ, tự lượng mình không đủ tài trí. Mấy hôm nay, đại sự điều do gia phụ là cố luân thần kiếm kế hoạch định và điều động. Thần kiếm biết ý ái tự, muốn đưa mình lên làm minh chủ của quần hào, Ông đẹp dạ nói: "Kỳ nhi, giai trò minh chủ phải được quần hùng yêu mến. Ngử một nắm giữ có như vậy thì hiếu lệnh mới nghiêm minh được. Còn việc bài binh bố trận thì ta và các trưởng bố sẽ giúp ngươi. Mọi người tán thành, quan hô như sấm dậy. Quái cái cười kha kha bảo: "Quần hùng đã đồng tâm nhất trí, công tử" Khó mà từ trôi được. Lão quái súng hỏi lại. Chứ gì, có ai còn ý kiến gì nữa không? Không. Hồ Nam thần trượng giả đào bước lên tuyên đọc danh sách các đầu lĩnh từng đạo. Mỗi đạo gồm 250 cao thủ chia làm năm toán. Ngoài ra còn có đạo quân thứ chín gần 200 người chuyên lo việc trinh sát và hậu cần do Bạch Nhật thần thâu và giả đào thống lĩnh. Khi nghe giả lão báo cáo rằng tổng ngân sách là 8 dạng lượng và chi phí mỗi ngày là 3.000 lượng, quần hùng ô lên thất dọng. Vì cuộc chiến gián ma có thể kéo dài đến mấy tháng, trong khi ngân sách chỉ đủ cho hơn 20 ngày. Tần Thu Trinh bước đến bên cha chồng thì thầm. Ông phấn khởi tuyên bố, thảm gia xin góp thêm một dạng lượng vàng. Mọi người vỗ tay hoan hô, yên lòng chiến đấu. Chiều hôm ấy thuyên kỳ cùng phụ thân và các trưởng bối tập trung ở khách sạn xem xét danh sách quần hùng. Chàng đặc biệt lưu ý đến hai người. Lát sau, khoái đau mạnh du tự dẫn họ đến. Đó là một người miêu tuổi trạc tám tầng, da đen sạm, mắt lộ và một người hán tuổi tứ tuần, mặt gỗ trần trịch nhưng ngũ quan đôn chính, thân nhạn trông sáng, oan minh chàng mà họ ngồi dùng trà rồi bắt đầu hỏi miêu nhân tài hạ xin hỏi kiểu huynh vì sao lại tham gia đoàn quân nam chính này Kiểu phiên lộ vẻ căm hận với giọng lơ lớ ta là con trai của đại pháp sư miêu cương Kiểu hội hơn hai tháng trước ma đăng thần quân đã sát hại thân phụ ta chiếm chức đại pháp sư lúc ấy Tà đàn đi hai thuốc nên thoát chệt, trốn khỏi quy Châu. Nghe tin chư dị sắp đi tiêu diệt lão ma nên đến tham gia. Chàng mỉm cười hỏi, đối với các độc vật của miêu tộc Kiều Huynh có thể đối phó được không? Gã vộ ngực đáp, Minh Chủ cứ yên tâm, phiên này đã được trân truyền của tiên phụ. Thuyên Kỳ mừng rỡ nói, vậy xin Kiều Huynh ở lại bảng danh phối hợp, với trương thần y dùm họ kiệu được trọng dụng mừng rỡ về trại lấy hành lý chàng quay sang hỏi người thứ hai gia cát Vinh, đối với cuộc chiến trước mắt xin cho biết cao kiến gia cát Tâm, mỉm cười đáp theo thiện ý của đại hạ chúng ta không thể thẳng tay tàn sát người miêu được thứ nhất là họ vô tội chỉ vì bị thần quân tà pháp cao cường mới quật nên đi theo lão thứ hai nếu chúng ta giết họ miêu tộc sẽ phẫn nộ không chừng sẽ nổi lên làm loạn chống lại triều đình gây cảnh chính chiến chiến tang thương do đó trước hết phải tìm cách thức tịnh dân miêu tách họ khỏi lão ác ma rồi mới ra tay được thiên kỳ và các bậc trưởng bối gật đầu tán thưởng Chàng bèn hỏi tiếp Xin Gia Cát huynh chỉ dạy lương sách Làm sao mà mình thức tỉnh dân miêu Gia Cát Tâm hớp trà rồi ung dung đáp mưu kê thì tại hạ đã có sẵn Chỉ sợ không có người dám thực hiện thôi Quái cái cào nhào Tồn gia cứ nói ra xem nào Gia Cát Tâm từ tổng nói Dân miêu ngu dốt nên cực kỳ mê tính, nhất là miêu chúa mạnh hoàng. Một mặt, chúng ta cứ kéo đến tứ xuyên, giải cứu đường môn. Mục đích là cầm chân ma đăng thần quân ở đấy. Một mặt, minh chủ phải cải trang theo kiểu phiên vào đất miêu. Chỗ thần công tuyệt thế, thu phục miêu chúa và các tù trưởng. Nếu mà họ đã tinh phục, đưa kiểu phiên lên làm đại pháp sư để y ga lệnh gốt quân miêu về. Nhàng vấn đạo trưởng thở dài, thẩm công tử mà đơn thân giàu giống quý, có khác nào đi vào hổ quyệt sao? Nhưng Thuyến Kỳ là người nhân tâm hiệp cốt từ lâu vẫn hối hận về cuộc tàn sát Tây Vực, nên chàng chẳng muốn gây thêm sát nghiệp nữa, nhất là đối với đám dân miêu vô tội. Chàng khẳng khái nói, nếu mà hy sinh thân này, Cố vãng được một trường sát khí, thẩm mộ cũng cam lòng xin gia các huynh vì đại cuộc, đem tài thao lược cùng các vị đây vận trù viết sách chống cả với quân ma. Sáng mai thẩm mộ sẽ vào đắp miêu một chuyến. Gia các tâm mặt long lanh cao hứng, do ngón tay cái khen hảo trưởng phù, gia các tôi xin vì công tử mà tận lực để báo đền ân tri ngộ. Dứt lời, gà xuống lại bá lại. thuyền kỳ bước đến đợi gà lên, cười bảo Tại hạ chỉ là kẻ võ biển thô mạng, chẳng dám bì với lưu quyền đức ngày xưa để làm minh chúa của bậc tài trí hậu nhân Gia Cát vũ hầu đâu. Gia Cát tâm tứ lự một lúc rồi nói. Thực ra, cái kế sách trên chưa phải gọi là thượng sách, chủ yếu là do gia các tôi muốn thử lòng minh chủ mà thôi. Vì nếu chúng ta đưa quân xuống Tứ xuyên, ta sẽ đụng ngay với thần quân và dân Miêu. Nếu không có tiết hộ công tử, ai là người đối phó với các cao thủ như ba đăng thần quân, Bạch Cúc chân nhân và Tống Linh Long? Tại hạ đã nghe giang hồ truyền tụng, minh chủ có công phu hư không lôi sướng. Này ga trận, Kì càng học lấy mấy câu miêu ngữ, đưa tha năm lên không trung, giả làm lâm thần, bảo các dũng sĩ người Miêu ly khai bọn tà ma. Họ là người chất phác, tôn kính thần linh, tất sẽ dâng lệnh ngay. Quân hào hết lòng khâm phục diệu kế của Gia Các Tâm, đồng thanh khen phải. Không văn đại sư Hoan thị nói: "Mô Phật, Giả Lâm mà có được người tài chí như Gia Các thi chủ, Còn gì mà sợ bọn tà ma nữa Gia cát tâm ngậm ngùi than, Kẻ hèn này thừa hưởng Của tổ tiên đôi chút binh thư Cũng muốn đem em ra giúp đời Nhưng trường minh đã đến ngày mạc vận Vũ hôn tôi ám Nên tại hạ bỏ văn theo dõ Hơn hai mươi năm lang bạc giang hồ Cố tìm minh chủ mà thợ Ngờ đâu, tình cờ đến đây, lại được gặp thẩm công tử, là bậc anh hùng, tài đức vẹn toàn. Chỉ nghe vài câu, đã nhìn thấu tâm can, hết lòng trọng dụng. Gia các tâm, dù không dám sánh với cao tầng tổ vũ hầu, nhưng cũng xin trải an, phơi mật, phò tá, dẫu chết cũng không từng nan Mờ sáng hôm sau, đạo quân âm thầm lên 20 chiếc thuyền lớn nặng của huynh đệ hội, ngược dòng Trường Giang đi về hướng Tây. 20 ngày mới đến ngã Ba, nơi sông Đại Độ Hà vào Trường Giang. Họ lại ngược dòng Đại Độ Hà để đến Đông Sơn. Thành Đông Sơn nằm ở trung tâm tỉnh Tứ Xuyên, gần nơi hội lưu của sông Mạnh Giang và Đại Độ Hà. Cách thủ phủ thành đô gần 200 dặm về phía Tây Nam. Cứ địa của đường Môn nằm cách cửa Bắc, Đông Sơn 30 dặm. Đoàn thuyền của quân hào ngụy trang thành thuyền buông, hạ vườm, ghé vào một đoạn bờ vắng để bạch nhật thần thâu và một đệ tử cái bang năm túi vào thành Võ La. Một canh giờ sau, họ trở lại báo rằng quân của Ma Đăng hiện đóng tại một gia trang ở cửa Bắc Thành, nhân số ước khoảng 3.000. Chúng đã ba lần tiến đánh đường môn nhưng đều thất bại vì họ đường cố thủ trong bức tường đã dùng ám khí cực độc bắn ra. Tuy nhiên, số đệ tử đường môn có hạn, nên càng ngày càng yếu thế. Thuyên kỳ hạ lệnh cho đoàn thuyền đi tiếp. Qua khỏi thành đóng sơn, thì ghé vào một mỏ mũi bên bờ sông. Chủ nhân mỏ mũi này là biểu thúc của tầng thu Trinh. Tầng Đại Hải chịu ơn tầng công rất nặng, nên vui mừng đón tiếp cháu dông, trao nghệ Lập khẳng khái nói, thẩm điệt, cứ dùng nơi này làm bản danh lỡ có trái gụi lão vua về viên an biểu ca là xong trời sắp cuối đông tuyết rơi dày nên không có nắng vì vậy mỏ muối phải đóng cửa ngừng hoạt động chờ ánh nắng xuống mới khai trương quân hào ra tái dọn dẹp các khu nhà dành cho công nhân để làm nơi nghỉ ngơi bạch nhật thần thâu và đội dò thám đã vào thành đóng sơn nắm tình hình của bọn ma đăng Chiều đến, bọn trịnh cấp về báo lại Kiểu phiên đã dò hỏi một dũng sĩ người miêu sai rụ Gã này cho biết mờ sáng ngày mai Ma Đăng thần quân và Tống Linh Long Sẽ dẫn một ngàn thủ hạ để tấn công đường môn Bạch cốt chân nhân cùng hai ngàn quân còn lại Đa số là người miêu nhân nghỉ ngơi Để ngày kia tiến đánh thu cung Sau khi bàn bạc, mọi người nhất trí với kế hoạch của Gia Cát Tâm. Sáng ra, toàn ngũ âm thầm mai phục quanh cứ địa của bọn ác ma cách chừng 10 trượng. Tổ nhân mã của Thần Quân đã gợi can từ buổi giờ Trần. Thuyên Kỳ thấy cách Gia Trang chừng 5, 6 trượng có một cây đa rất lớn. Chàng túm mình ẩn thân dưới nải. Hai khắc sau, thấy bọn dụng sĩ người Miêu đã thức giấc, ra xanh rửa mặt chàng vận thần công hư không lôi xuống đưa âm thanh lồng lộng trên nóc da can trong hai mươi ngày lên đến sống nước trường giang với bản chất thông tuệ chàng đã học được của kiểu phiên rất nhiều miếu ngữ Thuyên kỳ dạy giọng thần linh này các con của ta sao mà ngu dại nghe lời tên tông linh quân theo hắn làm chuyện ác Sau này Chợt xuống âm phủ Sẽ phải chịu cực hình Mau mau Đi trở lại miêu cương Lánh xa quỷ ma Ta là lâm thần của đất miêu đây Đám miêu nhân sợ hãi Quy xuống lại Như thế sao Rồi trở vào trong Thu xếp hành lý Bạch cốt chân nhân Biết gò Cao thủ khí lộng Nhưng không có cách nào Mà giải thích được Lão giận dữ quát lên như sấm. Kẻ nào dám giả ma giả quỷ trước mặt lão phu đây, nhưng chung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Chỉ một khắc sau, gần hai ngàn dũng sĩ người Miêu đã bỏ đi sạch, chỉ còn lại bạch cốt chân nhân và hơn trăm thuộc hạ. Uyên lão ma sợ hại, định dẫn đệ tử đi về phía đường môn để phối hợp với thần quân. Nhưng lão vừa ra đến cửa trang, đã bị Thuyên Kỳ từ trên cây nhảy xuống, chụp màn lưới trượng vào đầu. Chiêu lô trượng phần cực kỳ biến ảo lại được chàng chôn đến 10 thành công lực. Trong lúc bất ngờ, uôn lão không có cách nào chống nổi. Vung sống trượng đối mạnh, nhưng kẻ vô tình người hữu ý. Lão ma trúng một trượng vào lưng, y phục bốc trái, thịt da khét lẹt. Lão gào lên dế gợn, cố túng mình đào tậu và bị nhàn văn đạo trưởng chặn đầu. Thánh trồng văn cổ kiếm, nhanh sao băng, lướt đến tâm thất chân nhân. Lão ma tu vi thăm hậu, đạo bộ đuôi nhanh. Nhưng cung lung thần kiếm đã dùng lão làm vật thí nghiệm. Chiêu kiếm đạo ngân hà, luồng kiếm quang phủ xuống, chém lão làm ba khúc. Bọn đệ tử chân nhân tung lân quả đạn mở đường máu. Bị không văn thiền sư và tăng lự thiếu lâm, dung trưởng đánh bạc, lăng hộ, lăng bảo, như hai tên đầu tệ, cùng với phói đao, ma yêu kiếm khách, phì lá hán, tung hoành giữa đám địch nhân. Chỉ một khắc sau, không còn có một tên nào sống sót. Không văn thiền sư bất nhận, cúi đầu niệm Phật. Quái cái, bật cười quái dị, cái bọn hòa thượng các ngươi, thật chẳng khác nào là đàn bà. Năm ngoái, nếu không có ngộ quả xuất hiện, liệu thiếu lâm tự có được mấy người sống sót? Không văn cường cười, bạch bàn chủ, quả khéo là nói đùa. Gia các tâm bạo nhỏ Thuyến Kỳ Xin minh chủ ra lệnh, lên đường ngay, chúng ta mà đến kể e đường môn nguy mất. Thuyến Kỳ gật đầu hố lớn, mời chứ gì khởi hành cho. Theo kế hoạch, Thuyên Kỳ đưa toán quân huynh đệ hội và ma giáo đi tiên phong. Hơn khắc sao, trận địa đường môn hiện ra trước mắt. Ba đăng thần quân đang đốc thúc 300 miêu nhân thả độc vật uy hiếp hàng rào phòng thủ đường môn. Nhưng họ đường đã hơn trăm năm nổi tiếng về ám khí. Họ nấp sau bức tường đá dày, tung những trái hỏa cầu, chặn đường rắn rít. Tạo thành dòng lửa chung quanh gia trang. Hàng trăm cây liên hoàng nổ trúng, tên độc súng đầu phe đối phương. Với khoảng cách xa hơn 10 trượng, thần quân chẳng thể nào dùng ma đăng sát hại họ được, nhưng các biên nhân đã dùng đến vũ khí tối đập của họ, đó là đàn huyết phong. Kiệu phiên năm cánh thuyên kỳ biến sắc bảo, bày huyết phong cả vạn con như được thả gà ắt đường hồn quy mật, xin minh chủ ga tài. Thuyên kỳ thu mình nép kín sau bụi cây và thần linh thêm lần nữa những tràng tiếng miêu như từ còi vô hình lợn vặn trên đầu bọn miêu nhân sợ hãi đóng nắp chuồng quyết phong rời bỏ đấu trường thần quân định cản lại thì bọn miêu nhân nói lâm thần đã bảo người là tai sai của ma quỷ nếu còn dám chặn đường chúng ta sẽ thả quyết phong gà giết bọn người đây ma đăng thần quân hầm hực tổng linh long bạo nhỏ thúc công đây chính là tiểu sảo của tên thẫm thiên kỳ ngày ấy hắn dùng công phu này để thoát chết dưới tay lão tổ đó tổng linh quân biến sắc quát lên thẫm thiên kỳ có gan thì cứ ra đấu với lão phu già hiệp thấy bọn miêu nhân đã đi hết chàng chậm rãi bước ra quân hào vẫn nằm yên chờ khi chàng khống chế được ma đăng mới sức huyền để tránh thương vong lão ma lộ vẻ nghi ngờ đi quanh xem xét nhưng quần hào ở khá xa và ẩn nấp cất kỹ nên lão không thể phát hiện được tổng linh long bật cười ghê gận bất kể Sao lần người có bao nhiêu thủ hạ hôm nay đừng mong mà thoát chết dứt lời hắn vung kiếm chụp đến kiểm quang tím liệm chiêu thức uy mạnh hơn trước rất nhiều chứng tỏ gã đã dày công khổ luyện mà đăng thần quân cũng nhảy vào giáp công thuyền kỳ đã bộ như bóng u linh lướt sang tả tránh kiêu của linh long rồi nướng mình theo kiểm quang. phụ lấy thần quân sau 2 tháng được nam hải lão tổ chỉ giáo kiếm thuật của chàng tiến một bước dài, chiêu Thái ất viên thành như cơn bão cuốn đến. Tổng linh quân kính hại lăn tròn cái mặt cọ tránh chiêu. Vừa lúc tổng linh long chém vào lưng tràn để dải dây, Thuyên kỳ dùng thế nhất hạt xuân thiên bốc thẳng lên cao lổng người xuống đánh chiêu thiên kiếm tà quy. Hồng Quang chối lỗi chùm kính linh long gạt nghiến gan vẫn toàn lực dùng chiêu. Hạ thượng phù vấn đổi màn với đối phương. Thuyên kỳ tưởng rằng thần quân sợ hại lấy đến long sẽ không dùng đến công phu ma đăng. Nào ngờ, lão ma chẳng nghĩ gì đến thân nhân mình, tung quyết đăng chụp xuống cả hai. Nhưng tuyết hồ đã rít lên báo động. Thuyên kỳ nhờ bản năng phản ứng cực kỳ thần tốc, Buông kiếm, vỗ mạnh song trượng vào luồng kiếm kình của tống linh long, mượn sức. Phảng chấn bốc thẳng lên cao, huyết đăng sa xuống đầu linh long, phá nát lục phủ ngũ tạng, khiến gào thảm thiết của hắn khiến thần quân giật mình, nhưng lão chẳng hề thương tiếc, tung mình lướt qua đầu bọn thuộc hạ, biến mất trong rừng mê hộ đường giá. Thuyền kỳ bị giếng bọn thuộc hạ của thần quân không thể truy đuổi được, chàng dậm chân tiếc núi. Quân hào thấy thần quân đã đào tẩu, Ông ông kéo há Vấy chặt bọn đại tử của lão Chúng thấy Phé đối phương đông gấp bội Thủ lĩnh của mình lại cài trước Mới nhất lọt 4 vũ khí Quy hàng Cốn lung thần kiếm Nghiêm nghị bảo Các người Cũng đã thấy lão ma bại tẩu Vậy hãy mau xa lìa này ông ta ma Trở về cố quận Sống đời lương thiện. Lần sau Nếu còn tái ngộ Chúng ta quyết sẽ không tha hàng trăm võ sĩ đồng thanh cảm tạ rời khỏi đấu trường. Thuyên kỳ xa né họ lăng đào tuyệt chúng cất tổng linh long. Đường phu nhân cùng con cháu mở cửa gia trang bước ra hết lời cảm tạ quân hùng. Mọi người trở lại mõm mũi thu ship hành trang lên thuyền về vũ xương. tối đến trên sáu chiếc thuyền của các trưởng môn lông đầu hợp lại mừng chiến thắng. Ai cũng cho rằng, sau lần thảm bại này, Ma Đăng thần quân sẽ thổi sức giang hồ, không còn dám khuấy đạo vọ lắm. Độc y chương thúc lắc đầu nói, chứ gì không thể hiểu bản chất tống linh quân bằng lão phu, y là kẻ hẹp hòi, thù giái và rất kiêu ngạo, chắc chắn y sẽ tìm đủ mọi cách để phục hận. Gia cát tắm, gật gù tán thành. Tại hạ đã quan sát tướng mạo của lão và cũng có cùng ý kiến với Trương thần y. Hơn nữa, đêm qua xem thiên văn, thấy tham long tinh xuất hiện ở phương bắc, có lẽ phong ba sẽ dấy lên từ đây. Thần Kim Cát cười, ngài Hạo kia thính hạ đã đồng kết một lòng. Chính khi hung thịnh, còn gì mà chúng ta phải sợ lực lượng tà ma nữa. Mọi người khen phải, nhờ xuôi dòng nước nên chỉ 10 ngày sau, đoàn thuyền đã về đến Vũ Sương. Quân hào chia tay, trở lại cố hương bản quán. Bọn thuyền Kỳ về đến núi Thiên Thai chiều ngày 27 tháng chạp. Trong đoàn của họ có thêm một người, đó là Gia Cát Tâm. Tài trí của anh chàng xấu xí này đã chinh phục được những người chung quanh, giáo chủ Lý Bách. Chỉ sao mấy lời đàm đạo đã tha thiết mời Gia Cát Tâm nhận chức quân sư cho ma giáo và nhẹ nhàng từ chối. Tiểu sinh đã có lời thề là phò tá cho thẩm công tử nên không thể nhận lòng ưu ai của giáo chủ. Nếu sau này thẩm công tử trở thành giáo chủ ma giáo thì tiểu sinh ngẫu nhiên là đệ tử của tiền bối. Lý Bách hài lòng cười bảo Khi tiệc của tiên sinh lão phu không dám so bì. từ đấy mọi người đều tốn giá cát tâm là tiến sinh và hết lòng kính trọng. cả bốn vị thiếu phu nhân cũng vậy. trong lúc thuyền kỳ chinh chiến ở tây thục, ở nhà ba vị thiếu phu nhân đã lâm bồn xin được ba tiểu công tử khỏe mạnh xinh xắn. tư không bách lang đã tình nguyện để con mình mang họ sầm. sau này nói giỏi tông đường cho quỷ đao sầm tham. sầm mẫu ôm cháu vào lòng mừng đến giải nước mắt, đặt tên cho nó là Thẩm Tuân. Thẩm Thinh Tân đặt tên cho hai đứa còn lại là Thẩm Di Trung và Thẩm Tuấn Hàn. Tần Thu Kinh tụi phận âm thầm nhờ Trương Thúc chẩn mạch. Tại sao nàng lại muốn con? Đọc ý trận đoán rằng: Phu nhân khỏe mạnh bình thường, không có gì đâu mà phải lo ngại. Tối đến Đọc y đem chuyện này kể lại cho Gia Cát Tâm nghe. Gia Cát Tâm cười bảo, Trương Lão Huynh cứ nói rằng nàng sẽ xin quý tử vào lúc tròn tam thập. Vị công tử này công nghiệp sẽ còn gạn gỡ hơn phụ thân nữa. Trương Thúc mừng rỡ, bảo thú trinh như vậy khiến cho nàng yên tâm, không còn lo lắng nữa. Hết hồi thứ 14 Mời các bạn Đoán nghe hồi vì thứ 15 một ngày gần đây